Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quỳnh tái mặt u u ngắt lời vì không ngờ câu chuyện lại quẹo hẳn sang một hướng khác. Vợ Quỳnh thì hầm hầm nhìn chồng, cơn giận sôi lên, quất nghẹn như sắp tắt thở. Chị muốn đâm ngay cho thằng chồng ngu muội của mình một nhát dao thấu phổi. Chị không thể ngờ Quỳnh lại đốn mặt đến như vậy. Thông cũng ngạc nhiên lắm, nhưng anh không nghĩ ra được lý do gì Quỳnh lại về hùa với những kẻ xấu mồm để vu oan cho chính con gái mình. Bên tai Thông, tiếng Quỳnh yếu ướt đứt quãng, cố ý chạy tội bằng cách đổ cho bà quản. Bà nghe nhầm thế nào ấy chứ đời nào tôi lại nói như thế. Bà Quản lắc đầu. giê Ông lại bảo tôi nghe nhầm. Nhầm làm sao được cơ chứ tôi hỏi ông đến ba bốn bận. Ông đều bảo là chuyện có thật mà. Quỳnh khổ sở cắt ngang. Nhưng mà thôi bây giờ ba mặt một nhời tất cả đều đồng ý với nhau là được rồi. Mọi việc kể như xong. Bà Quản thở mạnh nói. Nếu thế tôi lại phải chạy vào trình lại với cha xứ đấy. Bà vừa dứt câu thì đào từ dưới bếp bưng khay nước lên đặt trên bàn Hương trà thơm ngát bốc lên ngạt ngào Mời cô chú, mời thầy xây nước ạ Bà quản hài lòng nhìn con gái Được rồi, cứ để đấy cho mẹ Vào trong đi, để mẹ còn nói chuyện với thầy với ông bà trưởng ấp Đào khẽ cuối đầu, bước lùi mấy bước Rồi rẽ ra cửa hông, thông nhìn theo Thấp thoáng sau, tấm mảnh trúc Mấy chị em đang ngồi khâu Trên cái ghế băng dài cây dưới dạng thiên lý Chờ đào đi khuất Vợ Quỳnh nhìn bà Quản nhắc một điều quan trọng. À, với lại à, xin bà Quản nói lại với các bà trong hội con đức mẹ. Có tiếng nói của bà thì mọi chuyện đều xong xôi cả. Thưa thật với bà, cháu Phường nó xấu hổ quá. Nó không có dám đi nhà thờ nữa. Để như thế thì chúng tôi là bậc cha mẹ, sẽ mắc tội với chúa à, Tôi tôi xin bà Quản nhón tay làm phúc. Thông gật đầu rồi chỉ tiết thêm. Vâng, phải trình lại với cha xứ đã đành. Nhưng tôi thấy như thế vẫn chưa đủ bà Quản ạ Để minh oan cho cha phó với cháu Phương Nhất là cha phó Tôi đề nghị như thế này Bà Quản với tôi vào trình cha sứ Xin với cha để sáng mai chủ nhật Cha cho phép tôi được nói vài lời minh oan cho cha phó Nói ngay tại nhà thờ Để mọi người cùng nghe Như thế mới là quang minh chính đại Có phải không bà? Bà Quản khẽ gật đầu Bên cạnh bà Vợ Quỳnh tươi hẳn nét mặt Cảm động nhìn Thông thán phục Nói như sao Vâng được như thế thì còn gì bằng ờ, Hay hay hay nhân tiện Có vợ chồng chúng tôi đây à, Bà quản với thầy Thông cho chúng tôi theo vào bẩn với cha xứ Có được không ạ Thông tươi nét mặt gật đầu ở phải đấy Giờ này chắc hai cha đang dùng cơm Mình kéo vào chờ rồi cùng trình cha Vừa nói Thông vừa đứng dậy Bà Quản nhắc Vâng, thế cũng được Nhưng mà thầy uống cốc nước đi đã ờ, Ông bà chẳng ấp uống tí nước Rồi mình vào gặp cha Quỳnh khổ sở lắm Nhưng cũng đành đứng lên theo Ông nghĩ đến lát nữa phải đối diện cha Hảo Ông thấy cồn cảo khó chịu Vừa xấu hổ vừa bực mình Bà quản vào buồng thay áo giải theo thói quen mỗi khi gặp cha xứ. Bà hối hận, mấy ngày vừa qua đã nông nổi nghi oan cho cha hảo. Bà đưa mắt nhìn Quỳnh bực bội vì không tìm được ra câu trả lời là tại sao. Chính Quỳnh lại cũng nhẹ dạ nghe người ngoài để kết án con mình. Ra tới bậc thềm, bà đưa tay làm dấu thánh giá và lầm nhầm lời kinh sám hối. Xin Chúa tha cho bà cái tội đã nghĩ bậy về cha hảo, xúc phạm đến một bậc chân tu. Một vị chủ tiên khả kính của xứ đạo này Gặp cha xong Bà sẽ phải chạy đi ngay Để thông báo cho tất cả các hội viên của bà Lên tiếng thanh bí, Đồng thời ngăn chặn trận đòn sáng mai Tại sân nhà phòng